Chỉ thoáng một lúc, hiên viên tông đã tồn thất hơn 10 đệ tử, chỉ còn lại ba vị nguyên lão, 5 vị trưởng lão cùng 3-4 gã đệ tử có thực lực cao hơn một chút đang cực lực chống đỡ. Thứ đẳng yêu thụ là một loại yêu thú hệ mục cực kỳ khó đối phó, bởi vì nó ẩn giấu sâu trong rừng rậm, rất khó có thể tìm thấy chân thân, cho dù có tìm được rồi cũng không cách nào hạ thù, cũng bởi chân chính bộ phận hạch tâm của nó không nằm trên mặt đất mà là ngầm sâu trong bộ rễ. Cho dù chặt đứt toàn bộ đằng điều, thậm chí đốt sạch toàn bộ thân thủ cũng là vô dụng, càng đừng nói tới có thể chọc tức khiến nó tự bảo đồng quy vu tận. Tại kỳ đông đại lục, nguyên tinh trên người yêu thú dưới cấp 10 được xưng là thú nguyên tinh, mà nguyên tinh được yêu thú ngoài cấp 10 ngưng tụ ra được xưng là yêu tinh, ẩn chứa lượng khí nguyên mà thú nguyên tinh xa xa không thể bằng được. Cũng không biết yêu thú này đã sống được bao nhiêu năm, trường thứ của nó phảng phất như bắn mài không hết. Hơn nữa uy lực càng lúc càng lớn, thế tiến công càng ngày càng thêm hung hãn, đến ngay cả năm vị trưởng lão chống đỡ cũng cảm thấy chút cật lực, thậm chí có một hai vị trường lão tu vi hơi yếu đã gặp phải ít vết thương nhẹ. Lâm Khiếu đừng cảm giác một cỗ nguy cơ không hiểu đang bắt đầu khởi động, ánh mắt trượt lóe, trong tay đột nhiên xuất hiện thêm một thanh trường côn màu đen, chính là bảo bối của Thiên Cực lão nhân, ám nguyên thiên cực côn. Trải qua mấy ngày nghiên cứu, lâm khiếu đường đối với pháp bảo này đã có nhận thức nhất định. Nắm chặt ám nguyên thiên cực côn, lâm khiếu đường mạnh mẽ vận chuyển khí nguyên trên tay, mấy trăm đạo phù trong tay áo cũng đồng loạt phi ra, tựa như những khỏa đạn pháo bắn ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, hắc phù đạn pháo cùng trường thứ ba chạm cùng một chỗ, lập tức bắn ra lực lượng bảo tạc kịch liệt. Lực lượng bảo tạc do hắc phù đạn pháo sinh ra có thể lập tức phá hủy hơn 10 gốc trường thứ. Mấy trăm tấm hắc phù trong nháy mắt liền đem bốn phía không gian xung quanh dọn sạch sẽ. Chỉ là sóng xung kích do bảo tạc sản sinh ra tuy có thể tạm thời giúp cho chúng tu luyện giả hiên viên tông thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng cũng chẳng được dễ chịu chút nào. Thậm chí đã có người bị chấn thương. Lâm khiếu đường nguyên bản không muốn tiếp tục xuất thủ. Bản thân thể hiện bản lãnh hơn người lặp đi lặp lại nhiều lần Làm cho nhãn thần thổ nham lão quái nhìn mình đã có chút vẻ hoài nghi Mà trong mắt Hồ Mị Nhi thì tràn đầy vẻ nghi hoặc Trừ hai người bọn họ ra Trong đội ngũ còn có một vị nguyên lão khác trong môn phái Hiển nhiên là phái tới đây để giám thị chính mình Thế nhưng Lâm Khiếu đừng cảm giác được nguy cơ nào đó không rõ ràng Phóng ra rất nhiều tham thị thú dò xét đều bị yêu thú nào đó nguy hiểm ăn hết Hơn nữa là yêu thú kết thành đàn đội tương đối đông đảo, số lượng trí ít vượt quá 3.000, đang dùng tốc độ rất nhanh bay tới. Mọi người chạy mau, không nên tiếp tục xâm nhập vào trong sơn mạch, hãy chạy nhanh. Thiên cực lão nhân giải trừ vây khốn cho đám đệ tử môn phái rồi hết lớn. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không biết thiên cực lão nhân rốt cuộc là có ý gì, lúc này yêu thú đã gần như đường cùng, chính là cơ hội chém giết tốt nhất. Còn có thể đoạt lấy yêu tinh, nhị cấp yêu tinh giá trên thị trường vượt quá vạn trung cấp nguyên thạch. Trong lúc mọi người đang do dự, ba chiếc trường đằng thật lớn từ trong rừng lao ra, tựa như cự mãng toàn thân mọc gai nhọn điên cuồng hướng về phía mọi người kéo tới. Trong hư không không biết từ khi nào đã trôi nổi rất nhiều vật thể mềm mại giống như tơ nhện, những vật thể nhìn như vô hại này cũng làm cho tốc độ hành động của mọi người giảm xuống trên diện rộng. Những vật thể giống như tơ nhện này một khi chạm phải, lập tức giống như bị điện giật. Chiêu số của thiên cực lão nhân, lâm khiếu đừng có khả năng sử dụng đều đã sử dụng hết. Lúc này nếu là lại xuất hiện thêm trường đằng, chắc phải dùng chiêu số của chính mình, nhưng nếu như vậy sẽ bị lộ. Đúng lúc này, ba khối nham thạch màu xám thật lớn bỗng nhiên xuất hiện. Thổ nham lão quái rốt cuộc đã xuất thủ rồi. Ba khối nham thạch thật lớn càng lúc càng dài hơn lớn hơn, sau đó giống như vẫn thạch rơi hướng về phía rừng rậm, làm cho không khí xung quanh nóng đỏ. Sau một khắc, bốn phía rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, vật thể giống như tơ nhện dần dần biến mất. Thứ đẳng yêu thụ tựa hồ như đã bị đập chết, một chiêu này của thổ nham lão quái có uy lực thật lớn, thế nhưng lại không thể thi pháp trong thời gian dài. Trên thực tế, từ khi phát hiện ra yêu thụ Thổ nham lão quái đã bắt đầu tích tụ pháp lực, cho tới bây giờ mới thi triển ra. Bằng không cũng không đến mức để cho nhiều đệ tử chết uổng mạng như vậy. Những tên đệ tử còn sống thầm thở ra một hơi dài, nhìn về phía hố to bị nham thạch thật lớn đập xuống tạo ra. Thầm nghĩ hẳn là đã đập chết yêu thủ kia rồi. Kia là cái gì? Bỗng nhiên có người nhìn thấy một đám vật thể kỳ lạ đông nghịt đang di chuyển cực nhanh hướng về phía bọn họ. Đàn ma nha. Có người cả kinh kêu lên. Ma nha là yêu thú cấp 11, từng cá thể không tính mạnh mẽ. Thế nhưng một đám ma nha thì đúng là ác mộng. Chúng nó có thể phá hủy tất cả mọi thứ nhìn thấy. Thân thể ma nha không lớn, cũng chỉ chừng một con ngỗng, toàn thân đen bóng, những chiếc răng màu trắng trong miệng vô cùng cứng rắn. Đôi chảo có thể đem nham thạch nắm vỡ, càng từ trong miệng phun ra một loại dịch thể màu vàng có tính ăn mòn cực mạnh. Thân thể trời sinh đã có một loại nguyên khí hắc ám hồ thể, công kích bình thường đối với chúng hoàn toàn không có hiệu quả. Sóng trước chưa ổn sóng sau lại tới. Đám tu luyện giả hiên viên tông nhất thời đại loạn, thậm chí là thổ nham lão quái và hồ mỹ nhi cũng không biết làm cái gì. Nếu như chỉ có một mình bọn họ đối mặt với loại tình huống này, tự nhiên có thể chạy trốn thật xa. Thế nhưng lúc này bên cạnh còn có bốn tên đệ tử và năm vị trưởng lão cần phải chiếu cố. Lấy tu vi của bọn họ căn bản không thể tránh được truy kích của đàn ma nha này. Làm sao bây giờ? Hồ Mị Nhi có chút loạn hỏi. Sự kinh khủng của đàn ma nha so với thứ đằng yêu thụ vừa rồi còn lớn hơn nhiều. Thứ đẳng yêu thủ bình thường chỉ cần hai linh hồn dai cẩn thận một chút là có thể đối phó được. Thế nhưng đàn ma nha thì không phải chỉ hai linh hồn dai có thể chống đỡ. Thậm chí là tu vi linh hồn dai hậu kỳ và bảo bối lợi hại cũng chỉ có thể chọn cách trốn chạy thật nhanh. Làm khiếu đường thở dài một hơi nói. Thổ lão quái, ngươi mang theo các đệ tử và trường lão rời khỏi đây trước, Ta và hồ nguyên lão lưu lại giữ chân chúng một hồi. Các ngươi nhanh chóng chạy đi. Thổ nham lão quái nghe được câu này đầu tiên sừng sốt một chút. Không nghĩ tới lão sắc quỷ này lại có thể có tinh thần hy sinh như vậy. Thực sự ngoài dự liệu, trong lòng hồ mị Nhi không quá tình nguyện, nhưng cũng không thể phản bác. Trung Quy không thể nói chính mình không muốn trợ giúp các đệ tử và trường lão chạy trốn. Chỉ có thể trầm mặc biểu thị đồng ý. Nguy cơ trước mắt không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Thổ nham lão quái lập tức lấy ra pháp bảo phi hành đắc ý nhất của mình, pháp khí tinh thạch, mọi người rất nhanh đi lên toàn bộ. Thổ nham lão quái khẽ quát một tiếng, tinh thạch giống như lưu tinh bay đi cực nhanh. Lúc này, đàn ma nha cách lâm khiếu đường và hồ Mỹ Nhi không đến một trăm trượng. Từng con ma nha đều lộ quang mang hung ác trong mắt, đói khát nhìn về phía hai người trước mặt, thầm nghĩ xé bọn họ thành từng mảnh nhỏ. Hồ Mỹ Nhi lúc đầu còn có chút sợ hãi. Thế nhưng vừa nhìn vào mặt thiên cực lão nhân bên cạnh, đột nhiên nổi lên sụ hiếu thắng trong lòng. Ngay cả lão sắc quỷ này còn không sợ thì chính mình sợ cái gì đây? Hồ Mỹ Nhi lật tay lấy ra vài miếng pháp khí hình lá cây, hóa thành hơn 10 tiểu đao hình chiếc lá. Hồ Mỹ Nhi đang muốn xuất thủ, bên tai bỗng nhiên truyền tới tiếng quát trầm thấp. Hồ Nguyên lão không thể xuất thủ, trước tiên ra sau lão phu tránh một chút. thấy hồ mỹ nhi dĩ nhiên muốn tấn công đàn ma nha lâm khiếu đường lập tức ngăn cản trong tay sớm đã xuất hiện một thanh tử kim trường thương hồ mỹ nhi trong sự hồ nghi bay ra sau thiên cực lão nhân thiên cực lao nhân lập tức tung tử kim trường thương trong tay ra trường thương cấp tốc xoái tròn hình thành nên khiên chắc kín không kẽ hở tổng cộng bốn thanh trường thương xuất hiện lập tức huyền phù trong hư không che chắn lâm khiếu đường và hồ mỹ nhi Trên dưới trái phải đều bị bốn mặt thuẫn che chắn, có thể nói không một kẽ hở, chỉ có trước sau rộng mở. Hồ Nguyên Lão, chỉ cần chúng ta thuận lợi chống lại được ba đợt công kích của đàn ma nha này coi như thành công rồi. Giọng nói già nua truyền vào trong tai Hồ Mị Nhi. A.M. Trong cổ họng của Hồ Mị Nhi, một tiếng coi như đáp ứng, đôi mắt đẹp vẫn đang lo lắng nhìn vào đàn ma nha điên cuồng lao tới. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 340 Ma nha đàn Hạ nhìn đàn ma nha trùng trùng sông đến Sắc mặt lâm khiếu đường hơi căng thẳng Tư lự một chút rồi mới quyết định vung mạnh tay vào khoảng không Trong sát nam mấy trăm đạo lưu tinh màu vàng từ trong một quyền này bắn ra Hình ảnh như mưa sao băng bắn ra ngoài Bang bang phanh Tiếng ba chạm bang lên không ngớt vài con ma nha đầu đàn sông tới trước nhất thời trực tiếp bị oanh kích văng ngược lại có mấy con trong đó còn bị cắt đứt đầu nhìn thiên cực lão nhân biểu diễn tuyệt kỹ bản thân hồ mị nhi cảm giác có điểm khó hiểu lão sắc quỷ này lúc nào lại có một chiêu võ không phải võ hỏa. dường như có chút liên quan đến đạo nghệ vậy hồ nguyên lão tới phiên ngươi thanh âm già nua có chút không được tự nhiên chậm rãi vang lên Hồ Mỹ Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức lấy ra hơn 10 diệp hình phi đao, phi đao hình lá cây, nhanh chóng bắn ra ngoài. Hơn 10 đạo diệp hình phi đao bay lượn trên không trung hóa thành đạo đạo Thiểm Quang, nhất thời mấy con đầu lĩnh đàn ma nha lần thứ hai bị trọng thương. Hai lượt công kích đi qua hiển nhiên đã chọc giận đàn ma nha, khiến cho rất nhiều ma nha phía sau đẩy nhanh tốc độ sông tới bao vây, đồng thời khuếch tán bốn phương tám hướng. Đem lâm khiếu đừng cùng hồ Mỹ Nhi bao vây lại bên trong. Cũng may có tứ diện tử thuẫn, thuận bốn mặt màu tím, che chắn bốn phía hai người. Chỉ để lại khe hở trước mặt hai phía, chỉ cần lâm khiếu đừng cùng hồ Mỹ Nhi tựa lưng cùng nhau phối hợp là có thể được. Vài lượt công kích không có kết quả, đàn ma nha càng tỏ ra nôn nóng, liên tục bắn ra hơn 10 đạo dịch thể màu vàng. Hồ Mỹ Nhi điều khiển diệp hình phi đao cứ mỗi khi tiếp xúc với những dịch thể màu vàng này lập tức bị ăn mòn đi một chút. Thậm chí ngay cả vòng bảo hộ màu vàng do khí nguyên lâm khiếu đừng ngưng kết phát ra cũng không thể chống đỡ được loại dịch thể cường toan bậc này. Mới gần trong nháy mắt tiếp xúc đã bị ăn mòn triệt đề. Chỉ có tử kim trường thương là không hề sợ hãi loại dịch thể này. Vô luận lâm khiếu đừng cùng hồ Mỹ Nhi có chém giết những con ma nha vọt tới ra làm sao thi đám ma nha phía sau vẫn không hề sợ hãi. Dường như đối với cái chết của đồng loại không chút bận tâm, trong ánh mắt của chúng chỉ có một loại huyết hồng hung tàn vô hạn, không tiêu diệt được mục tiêu trước mắt sẽ thể không buông. Dưới sự ăn mòn của dịch thể màu vàng, phi đau và kim thủ ngày càng ít đi, lực sát thương cũng ngày càng nhỏ. đã có một vài con ma nha đột phá được phòng tuyến lao ảo tới nếu không phải quanh thân lâm khiếu đường đột nhiên xuất hiện hai tử kim thủ chỉ sợ hai người đã thủ thương nhìn đàn ma nha điên cuồng này lâm khiếu đừng thực muốn phóng tham thị thú ra cho dù những con ma nha này có lợi hại dường nào cũng tuyệt đối không phải là đổi thủ của tham thị thù thế nhưng một khi như vậy rất dễ dẫn tới chú ý nhiều phía Hiện tại lúc này bên trong tù ma cốc các loại khí nguyên nhiều không kể xiết, ít nhất cũng phải có đến mấy chục người, mấy trăm vạn đầu tham thị thú, có thể dẫn phát ra động tình không hề nhỏ, những lão gia hỏa kia làm sao có thể không cảm thấy dị thường. Cân nhắc lợi hại, Lâm Khiếu đừng đành buông tha ý nghĩ phóng tham thị thú ra, nguyên khí toàn thân đột nhiên mạnh mẽ bạo trướng. Hồ Mỹ Nhi không biết lão Nhi này muốn làm gì. Chỉ là đơn giản phóng khí nguyên hồ dọa đàn ma nha hay sao Chỉ là lũ xúc sinh kia thế nào cũng không giống có thể đơn giản bị dọa sợ như vậy được Ngay lúc hồ Mị Nhi vẫn còn nghi hoặc Bỗng nhiên cảm giác được khí lưu chấn động Xuyên thấu qua tầng tầng lớp đàn ma nha Rồi trên mặt đất bắt đầu bay lên mấy trăm khỏa cử thạch Dung nhan kiều diễm của hồ Mị Nhi không khỏi cả kinh hai chồng mắt nhìn phía thiên cực lão nhân tràn ngập lòng hoài nghi chẳng lẽ là hắn làm ra hay sao ngự vật đạo pháp này chính là lần đầu tiên lâm khiếu đường dùng tới trong thực chiến tu luyện hơn 10 năm lâm khiếu đường rốt cục đã hiểu thấu được những ảo diệu trong đạo pháp này hiện tại có thể dễ dàng khu xử vật thể cách xa tới mấy trăm trượng mặc dù không đến mức lô hỏa thuần thanh nhưng cũng coi như là tùy tiện dễ dàng Mấy trăm khóa cử thạch như đạn pháo từ mặt đất phóng lên, đàn ma nha nhất thời loạn thành một cục. Nếu chỉ là những tảng đá bình thường oanh kích tới cũng không thể làm bị thương tới thân thể đám súc sinh này. Thế nhưng trên những cử thạch kia đều mang theo khí nguyên của người điều khiển. Bản chất và uy lực đều có sự biến hóa khác biệt cực lớn. Hơn trăm con ma nha trong nháy mắt bị bắn hạ. Tài nghệ kinh người như vậy khiến cho Hồ Mỹ Nhi sợ hãi ngây người. Nhìn lại một chiêu này, thấy thế nào lại giống với chiêu số của thổ lão quái. Bình thường coi nhẹ, hôm nay lại đồng hành cùng thiên cực lão nhân. Ngoài cái dáng vẻ háo sắc bên ngoài, càng không nghĩ tới được lão sắc quỷ này cư nhiên lại biến thái đến vậy. đạo Pháp này có uy lực không nhỏ thế nhưng lại cực kỳ tổn hao khí nguyên. Cho dù lâm khiếu đừng có tu vi song linh hồn giai trung kỳ cũng phải cảm thấy chút uể oải Khí nguyên trong người như bị hút đi mạnh mẽ, cũng may thực dương ẩn tàng có thể bổ sung một phần nào đó, ngược lại cũng không đến mức quá khó khăn. Một lượt công kích vừa rồi đem đàn ma nha đập ra một chỗ hỏng, lâm khiếu đừng nhất thời cấp bách quát lớn, hồ nguyên lão, chạy mau. Hồ Mỹ Nhi còn đang bị vây trong sợ hãi nên động tác chậm nửa nhịp, không kịp trước lấy thời cơ thầm hối hận rất nhiều. Trên mặt còn hiện lên một tia ấy náy không thôi, qua mấy lần thiên cực lão nhân biểu diễn thực lực khiến cho ấn tượng ban đầu của Hồ Mị Nhi có những biến đổi thật lớn. Trước sau tuy rằng chém giết mấy trăm con ma nha, thế nhưng lại vẫn như cũ không thấy được chút khả quan, nhìn lại toàn bộ tình hình, đàn ma nha cũng không thấy có dấu hiệu thương tổn gì nhiều, sức chiến đấu vẫn còn đáng sợ như lúc ban đầu. Hiện tại Lâm Khiếu Đừng và Hồ Mị Nhi chỉ có thể toàn lực chống đỡ, thế công kích chủ động ban đầu tự nhiên đã không còn nữa. Lâm Khiếu Đừng rất rõ ràng tình thế trước mắt, nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, chờ đợi hai người chỉ còn tử lộ. Những con ma nha này lợi hại nhất không phải. Ở khí lực bản thân chúng, cũng không phải dịch thể màu vàng phun ra từ trong miệng. Mà chính là bản tính công kích liều chết điên cuồng Lâm khiếu đừng không chút nghi ngờ những con ma nha này tới bước cuối cùng cũng tuyệt đối không lùi bước Bất quá với tình huống khí lực hiện tại của bản thân và Hồ Mị Nhi thì tuyệt đối cũng không chống đỡ được cho tới lúc đó Ngay lúc Hồ Mị Nhi đồng thời phóng ra hai bộ pháp bảo Hết sức chăm chú chống đỡ công kích từ những con ma nha đang không ngừng vọt tới Bỗng nhiên cảm giác thắt lưng đột nhiên bị một chỉ đại thủ thật lớn vững vàng ôm lấy, thân hình như bị một cổ cổ chân khí bao phủ lại, tiếp đến thân thể nhóng cái đá sông ra ngoài. Trước đó mấy lần thiên cực lão nhân hiển lộ thân thủ, hồ mị nhi đối với người này cực kỳ xa lánh, nhưng càng kỳ quái chính là những cảm nhận trước đó lúc này càng nhạt đi không ít, chỉ ít cũng không còn bài xích như trước nữa. Thu hồi ba thanh tử kim trường thương Lâm khiếu đừng một tay kẹp lấy hồ mị nhi, một tay nắm chặt tử kim trường thương, chân khí hồ thể mở rộng ra, đem hai người bao phủ lại, toàn lực thôi động nội nguyên, lấy tốc độ cao nhất xông thẳng vào nơi yếu nhược nhất trong đàn ma nha. Dưới mũi tử kim thương, những con ma nha không khác gì đậu hổ, chỉ cần một đâm thân thể liền bị khảm thành hai nửa, nhưng đám ma nha xung quanh vẫn không chút kiêng nể, không ngừng trùng kích. ra dịch thể màu vàng. Lâm khiếu đường hầu như hứng chịu toàn bộ áp lực. Một khoảng cách chừng như không dài nhưng đi tới cũng cảm giác dài cả ngàn dặm. Cuối cùng một tiếng như xé phát ra trong không trung Lâm khiếu đường ôm sát hồ Mỹ Nhi lao ra khỏi đàn ma nha. Tốc độ vẫn như cũ không giảm. Thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Hướng về phía rìa ngoài tù ma sơn mạch bay đi. Chạy trốn điên cuồng. Trong lòng lâm khiếu đường cảm giác thấy sự tình hình như có chút không thích hợp, nhưng cũng không thể dừng lại kiểm tra. Tốc độ của chính mình kỳ thực so với đàn ma nha chỉ nhanh hơn một điểm mà thôi, nếu là dừng lại chắc chắc sẽ bị đuổi theo. Phi hành điên cuồng được nửa canh giờ, lâm khiếu đường mới chọn một chỗ bí mật hạ xuống, hoàn toàn che giấu khí nguyên lại. Lúc này mới phát hiện ra khuôn mặt hồ Mỹ Nhi đã trở nên trắng bệch trên mặt đổ mồ hôi nhễ nhại Thần sắc từ lâu không thể bình ổn, hồng y trên người rách mước, một chút dịch thể màu vàng còn xuyên thấu qua chân khí hồ thể, trên đùi còn có một vết chảo sâu đậm, còn có cả dĩ vật khảm bên trong vết thương. Lâm khiếu đừng thầm tự trách mình sơ ý, bất quá đàn ma nha này có số lượng thực sự quá lớn, chính mình cũng không thể chu toàn, huống chi khí nguyên bản thân tổn hao quá nhiều, cũng khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Hồ Nguyên Lão Lão phu cần chữa thương cho ngươi, nếu có chỗ nào mạo phạm xin lượng thứ cho. Lão phu động thủ đây." Thanh âm già nua nhưng khôn khéo ổn trọng, cũng bất chấp nghi ngờ. Hai tròng mắt hồ mỹ nhi chất đầy nghi ngờ nhìn thiên cực lão nhân, cũng không có nói gì ngăn cản, ma nha phun ra độc dịch không chỉ có độc tố mà còn có tính ăn mòn. Móng vuốt của chúng cũng ẩn chứa độc tố vô cùng nguy hiểm, nếu xử lý chậm chế sẽ gây thương tổn thật lớn đối với thân thể, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả chân nguyên. Lâm khiếu đường cực kỳ thành thạo, trước tiên cho nàng phục dụng một hoàn bạch đan, chính là tiểu nạp linh nhục. Sau khi ăn vào, hồ Mị nhi lập tức cảm giác thân thể hồi phục lại không ít. Lâm khiếu đừng dứt khoát đem quần áo và đồ dùng hàng ngày tại chỗ vết thương trên đùi hồ Mỹ Nhi toàn bộ xe mở, một phần da thịt trắng mịn lập tức đập vào trong mắt, chỉ là trên đó còn ẩn hiện ba vết thương màu đen sẫm khiến người nhìn thấy không khỏi kinh hãi tuyệt vọng. Lâm khiếu đừng tâm vô tạp niệm, ngón tay trước phóng ra một đoạn chân khí màu vàng ngưng tụ thành đao cẩn thận cắt mở vết thương, thành thục lấy ra dị vật khỏi vết thương, đúng là ba chiếc móng hình móc câu sắc nhọn. Dài chừng một tấc, hiển nhiên là móng vuốt của ma nha hầu như đã chạm vào đến xương đùi Máu đen đang không ngừng từ miệng vết thương chảy ra ngoài Dưới tác dụng của linh nhục, vết thương không tiếp tục chuyển xấu Lâm khiếu đừng lại đem độc tố hút ra không ít Sau đó lại dùng khí nguyên đặc thù khâu ba miệng vết thương cẩn thận Lúc này khí sắc trên mặt hồ Mị Nhi rõ ràng tốt hơn rất nhiều Không còn tái nhợt vô huyết như trước nữa Thấy gió hồ Mị Nhi không còn trở ngại Lâm khiếu đường thầm buông ra một hơi thở, nhất thời cảm giác một trận uể oải đột nhiên kéo tới, lập tức ngồi xếp bằng một bên nhập định điều tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, lâm khiếu đường chỉ cảm thấy khí nguyên vừa mới khôi phục phân nửa, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, cảm thấy nguy hiểm phủ xuống, vô thức mở hai mắt, đã thấy bản thân mình bị bao phủ trong đau trận sắc bén. Hơn 10 chiếc diệp hình phi đao màu hồng đang huyền phù trong hư không, như hổ rình mồi, chỉ cần chính mình hơi có động tác, những phi đao này sẽ lập tức không chút do dự hướng chính mình đâm tới. Trong cặp mỹ nhãn của hồ mỹ nhi lóe ra những tia bất định, thần sắc có chút phức tạp, thế nhưng ánh mắt lại toát ra một vẻ ngoài nghi rất kiên định, đề phòng đứng cách đó hơn ba trượng cẩn thận khống chế những thanh phi đao. Hơn nữa trên tay còn có một mảnh phiến hồng mang phong cách cổ xưa, tựa hồ là một loại pháp khí lợi hại. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm khiếu đường tuy cảm thấy không ổn, nhưng tựa như vẫn trong sở liệu. Chính mình trước đó thi triển ra những chiêu thức có điểm đáng ngờ rất lớn, cho dù có là ai cũng nhất định phải phát sinh nghi ngờ. Bất quá sắc mặt dường như không chút để ý, nói, lão phu chính là thiên cực lão nhân. Hồ Nguyên Lão ngươi đang làm cái gì vậy? Nói vậy, thiên cực lão nhân làm sao có thể có thần thông như vậy được? Tuy rằng ngươi đã từng cứu chữa cho ta, nhưng liên quan đến tông phái, thậm chí là sinh tử tồn vong toàn bộ tu luyện giới. Mặc dù lấy oán trả ơn, Mỹ Nhi cũng chỉ có thể làm như này. Nói mau, ngươi có phải là gian tế đại Hà Quốc phái tới bản phái nằm vùng, ngươi nếu không nói... Ta liền cho ngươi đột tử dưới phi đao trận. Hồ Mị Nhi chất vấn nói. Lâm khiếu đừng với nét mặt giàn nua đang biến hóa mỉm cười nói. Hồ Nguyên Lão, ta nếu là gian tế đại Hà Quốc phái đến, vì sao lại phải cứu ngươi? Càng không thể khổ công chống lại đàn ma nha để thổ Nguyên Lão cùng mọi người đi đầu rời đi. Hừ, có mục đích khác mới đúng, nếu là chúng ta đều chết hết. Sẽ không còn ai mang ngươi đi xào huyệt hóa long dao Hồ Mị Nhi trả lời với thái độ kiên quyết Hiển nhiên câu trả lời kia không hề làm cho nàng thỏa mãn Bốn bề vắng lặng Lâm Khiếu Đừng đã có ý định thổ lộ thực tâm Đang muốn biến hóa lại thành diện mục nguyên bản rồi nói ra tất cả Trên bầu trời lại bất ngờ xuất hiện thay đổi phảng phất như cánh cửa không gian bị mở ra Tiếp đến hơn 10 vị tu luyện giả ăn mặc khác nhau từ bên trong bay ra. Thần tình mỗi người đều khí vũ yên ngang, tự nhiên vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 341, cực băng hàn thiền uyển nhi, là uyển nhi. Lâm khiếu đừng quả thực không thể tin tưởng vào hai mắt của mình. Trên đời này lại còn có được xào sự như vậy. Thế nhưng vì sao Uyển Nhi lại cùng đám tu luyện giả xa là kia một chỗ, lẽ nào cho tới nay nàng cũng không ở tại hiên viên tông sao? Trong lòng Lâm Khiếu Đừng xuất hiện rất nhiều nghi vấn, giờ này, khắc này thấy rõ người trong lòng gần ngay trước mắt, Lâm Khiếu Đừng lại không thể hiện thân đối mặt. Không nói đến bao nhiêu nghi vấn trong lòng, chỉ riêng thân phận đám tu luyện giả còn chưa biết rõ kia đủ khiến Lâm Khiếu Đừng rất nhanh phái kìm lại cảm xúc của mình. Chậm rãi tỉnh táo lại Lúc này biết Uyển Nhi bình yên Vô sự chính là yên lòng nhất rồi Nhiều năm trôi qua như vậy Cũng không cần nhất thiết phải nóng vội nhất thời Lâm khiếu đừng hà quyết tâm Lập tức truyền âm nói Hồ Nguyên Lão Hiện tại không phải lúc nội chiến Nhanh chóng thu liễm khí nguyên lại Bằng không chúng ta sẽ bị phát hiện Hồ Mị Nhi trước tiên cảm giác được Sự xuất hiện của đám tu luyện Già xa lạ Vô thức đã thu liễm khí nguyên lại không ít Thế nhưng xuất phát từ sự đề phòng đổi với vị Lão Nhi trước mặt Cũng không hoàn toàn thu hồi lại khí nguyên Khanh một chút Sắp không còn kịp nữa rồi Lâm khiếu đừng vội la lên Hồ Mị Nhi do dự Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải Trong nháy mắt thất thần Phi đao trận nhất thời bị một cỗ khí nguyên chấn tan giả Bỗng nhiên một đạo bạch ảnh cấp tốc phóng đến Một tay trực tiếp ôm lẩy nàng rồi chảy ảo vào trong lùm cây cách đó không xa. Hồ Mị Nhi vô cùng kinh hãi khi bị đặt dưới một thân thể nam nhân cường tráng. Tiếp đến bên tai lại nghe thấy tiếng truyền âm mật. Đừng nhúc nhích, ta sẽ không thương hại đến ngươi. Đối với việc trên không trung đột nhiên xuất hiện tu luyện giả, Hồ Mị Nhi cũng không hiểu ra sao. Hiển nhiên ngoại trừ tu luyện giới Nam Xuyên còn có các tu luyện giả địa vực khác lẻn vào trong cốc. Đám tu luyện giả xa lại trên không chung kia có vài người biểu tình cô quái, bao quát tìm hiểu địa hình rừng núi bên dưới. Sau một hồi điều tra không có kết quả, những người này mới thu hồi ánh mắt và nguyên thức, may là làm khiếu đường phản Ừng đúng lúc, hơn nữa hiện tại cũng đã bước vào buổi đêm nên vô tung quyết có thể phát huy được diệu dụng lớn nhất. Đám tu luyện giả kia không dừng lại quá lâu. Đầy đó thương nghị một hồi liền chia làm hai nhóm, mỗi nhóm ba người chọn hai hướng khác nhau bay đi. Lâm Khiếu đừng cẩn thận vô cùng, khi hai đoàn người hoàn toàn tiêu thất, vẫn như cụ Án binh bất động lặng lặng quan sát bầu trời. Lúc này, Hồ Mỹ Nhi bị đặt dưới thân cùng nôn nóng bất an, có chút không nhịn được nữa, lạnh lùng nói, "Người đã đi, ngươi còn không đứng dậy?" Không thấy có hồi âm, Hồ Mị Nhi nhẫn nại chờ đợi trong chốc lát nhưng vẫn không thấy người phía trên có ý tứ buông tha, nhất thời có chút tức giận, há mồm muốn quát mắng, thế nhưng thanh âm còn chưa xuất ra khôi miệng, một bàn tay thật lớn đã che lấp cả chiếc miệng nhỏ nhắn anh bồng của nàng. Lúc này, trên bầu trời, hai cố khí nguyên bỗng nhiên xuất hiện, ngủ trên không trung chính là hai gã tu luyện giả thâm bất khả chắc ngược đường trở lại. Quan sát khắp nơi thật lâu lại đây đó nói với nhau điều gì? Hai người này trinh là đại tu sư tiềm long viện Lý Tùy Dương và Tô Thanh Hà. Lý Sư Vinh, xem ra là hai chúng ta quá đa tâm. Tô Thanh Hà sau khi tìm kiếm không có kết quả liền cười nói. Lý Tùy Dương vẫn khuôn mật nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ nói. Đa tâm một chút cùng tốt, lần này phe phái vào cốc đông đảo. Thậm chí ngay cả tu luyện giới đại Hà Quốc cùng đến góp vui, không được có bất kỳ chút nào đại ý. Lý Sư Vinh nói chí lý, Tô Thanh Hà khen ngợi nói. Hai người còn nói với nhau vài câu, xác định cùng không còn gì khả nghi, lúc này mới lần thứ hai phân công nhau bay đi. Rất lâu sau đó, một mảnh ly tình bao phủ khắp trốn sơn lâm, một lão giả hơi có chút chật vật bị một nữ từ hồng y đầy ra. Sắc mặt nữ tử đỏ bừng phảng phất như mắc bệnh nguy kịch, thân thể mảnh mai còn hơi run nhẹ. Hồ Nguyên Lão, ngươi không sao chứ? Lão giả quan tâm tiến lên một bước hói. Đừng tới đây. Hồ Mị Nhi khẩn trương nói. Lão giả vẫn như cũ không dừng cước bộ, cánh tay còn đặc biệt vươn đến. Đừng chạm vào ta. Thần kinh Hồ Mị Nhi quá nhạy cảm. Thất thanh kêu lên. Được, được. Không chạm. Không chạm, hồ nguyên lão không phải kích động, không phải kích động, lão giả lui ra phía sau một bước nói, hồ Mị nhi lúc này đâu còn bộ dáng của một nguyên lão, chi còn nỗi sợ hãi bị chiếm tiện nghi, rồi lại cả nỗi tức giận không chỗ phân sự của một thiếu phụ, lâm khiếu đừng nhìn vào trong mắt cảm giác có chút buồn cười, lại cùng có chút yêu thương, thầm nghĩ nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ có thể bức nữ nhi này phát điên không chừng, Tốt nhất là không nên rằn vặt nàng nữa. Mị Nhi, ta là... đừng gọi ta là Mị Nhi. Nghe muốn buồn nôn, chi cần ngươi không phải là gian tế đại Hà Quốc, đổi với phái ta vô hại, ngươi là ai? Có mục đích gì ta không quan tâm cùng không có hứng thù. Về phần ngươi đối với lão sắc quỷ kia làm cái gì ta cũng không muốn nói ra. Mặc kệ thế nào thì lão nhi ngươi từ lúc nhập cốc đã cứu mạng ta mấy lần là thật. Chỉ cần ngươi trước khi rời cốc không cần tiếp tục theo phái ta hành động tiến vào xào huyệt hóa long giao, ta liền không nói ra tất cả sự tình lúc trước, nhưng nếu phát hiện ngươi làm ra bất luận điều gì tổn hại tới bản phái, ta chắc chắn sẽ xuất thủ với ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt, hẹn gặp lại tới ngày rời cốc. Tâm thần Hồ Mỹ Nhi bất định nói, nói xong liền phi thán lên trời bay đi. Nhìn Hồ Mị Nhi vội vội vàng vàng thoát đi. Lâm Khiếu đừng giờ khóc giờ cười. Muốn đuổi theo lại cảm giác có chút không thích hợp. Lập tức truyền âm nói. Hồ Nguyên Lão. Nhất thiết không được một mình xông vào tù ma sơn mạch. Hãy nhớ kỳ. Lấy tu vi Hồ Mị Nhi chỉ cần không xông vào trong nội cốc. Tự bảo vệ mình hẳn không có vấn đề. Nghĩ đến hai lần trải qua chuyện yêu thú tập kích trước đó. Cho dù ai cũng không dám mạo hiểm. Lâm khiếu Đường tuy có ý bảo hộ nhưng cùng không thể ép buộc. huống hồ chính minh còn có một số việc muốn làm. Thực sự không thể tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa. Thời gian trong cốc chi có 5 ngày. Nếu quá thêm muốn ra ngoài sẽ rất khó khăn. Từ tin tức tham thị thú truyền lại có thể xác định chỉ ít có 3 địa điểm có khả năng có hòa chủng nguyên hóa tồn tại. Lâm khiếu đừng lại điều tức thêm hai canh giờ cho tới khi hoàn toàn khôi phục. Lập tức chọn một hướng bay đi, tiến gần vào nội cốc. Ba địa điểm này đều nằm tại ngoại cốc coi như không sai. Nếu là ở bên trong nội cốc tù ma sơn mạch, Lâm Khiếu đừng sợ là muốn buông tha tim kiếm rồi. Trái qua phi hành ba thời thần, Lâm Khiếu đừng đến một mảnh đất hoang tàn, nhìn bốn phía một toàn núi đá trụi lùi cùng đất đá tán loạn xung quanh. Lâm Khiếu đừng không khỏi có chút kỳ quái, ở đây như thế nào lại có thể tồn tại hòa trùng nguyên hòa đây thế nhưng ngay bên trong một ngọn núi không bắt mắt xác thực có một cỗ nguyên hòa kỳ dị ba động nếu không phải tham thì thú có hình thể nhỏ nhắn cảm quan bao phủ rộng hơn nữa lại có chút vận khí thì tuyệt đối không có khả năng tìm được địa phương này toàn bộ địa vực rộng lớn vô cùng coi như là mở rộng nguyên thức từng thời khắc liên tục tìm kiếm không có một hai tháng tuyệt đối không thể tìm cho được Nếu có bỏ sót vậy chi trách số phận. Lâm khiếu đừng thu hồi hơn 10 con tham thị thú đang phân tán tìm kiếm tại khu vực này. Sau đó hạ xuống bên sườn một ngọn núi đá, nơi không có khả năng sinh ra hỏa trùng nguyên hóa. Phát hiện ra một lỗ nhỏ ước chừng ba ngón tay. Coi như là một lỗ vô cùng nhỏ bé. Cho dù là người trong tình huống không có mục đích, dò xét rất cẩn thận đi nữa cũng rất khó khăn để tìm được. Phóng ra chín diêm la thủ, chỉ trong thời gian cực ngắn liền đào ra một cái động lớn. Lâm khiếu đừng vung tay lên, một khối đất đá cao chừng ba thước phía dưới bay lên. Đợi khi lâm khiếu đừng đi vào trong huyệt động, mảnh đất đá trực tiếp bay lại chỗ cũ che kín cửa động. Hơn nữa còn có vài kết trận nho nhỏ che kín huyệt động tránh ánh mắt giò xét. Làm tốt việc ngụy trang, lâm khiếu đừng một mặt đào móc huyệt động. đào sâu xuống dưới lòng đất hơn 10 trượng đột nhiên phía trước không còn, chín diêm la thủ đều xuyên qua, trong lòng ngọn núi trống rỗng, thu hồi diêm la thủ, đứng tại cửa động huyệt, lâm khiếu đừng nhất thời bị cánh sắc kỳ dị trước mặt hấp dẫn, bên trong lòng núi không phải là đen tối không có ánh sáng, mà tỏa ra quang mang màu lam yếu ớt, bổn phía vách núi có tầng binh trướng, tầng che chắn, thiên nhiên cường liệt, Hoàn toàn phong bể khi nguyên bên trong Bên ngoài dò xét vào Cân bản không thể tìm kiếm được Nếu như không phải thân thể tham thi thú rất nhỏ bé Bay lầm xuyên qua tầng bình chướng Vậy thì làm khiếu đường kiên quyết không thể nào tìm được Bên dưới lòng núi có một con sông nhỏ chảy xuôi Trong lòng sông cũng không phải là nước Mà là một loại dịch thể màu lam kỳ dị dinh dính Dịch thể màu lam chậm rãi lưu động Tường đất đá bốn phía cùng không bị ăn mòn ảnh hưởng thế nhưng phía dưới dịch thể màu lam tựa hồ tồn tại vật gì đó, làm cho lòng sông bốc lên cuồn cuộn. Lâm khiếu đường cảnh giác nhìn bốn phía, cẩn thận tới gần dịch thể màu lam, mỗi một bước tới gần, loại cảm giác hàn hóa bùng cháy càng lúc càng mãnh liệt, như tiến vào một nơi vô cùng lạnh lẽo, lại như có cảm giác bị hòa diễm nóng bỏng thiêu đốt. băng hàn linh hòa. Trong đầu làm khiếu đừng lập tức hiện ra cái tên này, lẽ nào dịch thể màu lam này lại chính là địa nguyên hòa đứng hàng thứ năm trong bảng nguyên hòa, băng hàn linh hòa, hay sao? Ngay lúc lâm khiếu đừng cách dịch thể màu lam chỉ còn một trượng bỗng nhiên một tiếng kêu to bén nhọn phát ra, thanh âm xác bén không gì sánh được, càng ẩn chửa một tia phẫn nộ, sóng âm ẩn chứa khí nguyên công kích cường liệt áp tới. Cho dù là hộ thể chân khí của lâm khiếu đường cùng không thể chống đỡ được loại sóng âm cõng kích kỳ quái này, lập tức phát ra một tầng chắn bảo hộ chống đỡ. Thanh âm còn chưa kịp dừng lại, một vật thể màu trắng thật lớn từ trên vách núi lao xuống, tốc độ cực nhanh, lâm khiếu đường lập tức phóng ra từ kim thủ chống lại. Phịch một tiếng, từ kim thủ đã bị vật thể màu trắng đánh bay, cắm sâu vào trong vách núi. Bất quá tử kim thủ cùng sinh ra ảnh hưởng rất mạnh tới vật thể màu trắng, làm cho nó lập tức dừng lại. Lúc này lâm khiếu đường mới nhìn thấy rõ hình thái của vật thể màu trắng. Trinh là một con cực băng hàn thiền to lớn dài chừng ba thước. Từ khí lực của đầu yêu thú này có thể thấy được ít nhất nó cũng đã có tu vi trăm năm, lại được khí nguyên nơi có nguyên hòa trợ giúp. Loại yêu thú này chỉ sợ đã thành tinh, rất khó đối phó. ngay khi làm khiếu đường đang tự đánh giá suy nghĩ, một đạo quang mang màu trắng mờ ảo bất định từ trong miệng cực băng hàn thiền phát ra. Lâm khiếu đường phản ứng cực nhanh, chín diêm la thủ đã bay ra hướng về phía quang mang chụp lấy. đạo quang mang mờ ảo màu trắng giống như có mắt của riêng mình, lập tức bùng lên bao phủ lấy diêm la thủ. trong nháy mắt diêm la thủ liền bị hòa tan. Đúng vậy, không phải vỡ vụn mà là hòa tan, hòa tan từng chút một. Những diêm la thủ này trải qua một đoạn thời gian lâm khiếu đường tỉ mi luyện chế, căn bản không thể chống lại được đoàn quang mang màu trắng kia. Lâm khiếu đừng thầm giật mình, lẽ nào đoàn quang mang màu trắng đó chính là hình thái thực tế của băng hàn linh hỏa sao? Lâm khiếu đừng không dám sơ ý, đang muốn công kích, đột nhiên cảm nhận được tiếng kêu to dày đặc. Tham thí thú bị nhốt trong đai lưng chữ vật hồi lâu rốt cuộc sao động ẩm ý. Trước kia rất ít khi xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ nào lũ quỷ đói này rất thích mùi vị cực băng hàn thiền sao? Lâm khiếu đừng có chút kỳ quái. Bất quá mặc kệ là nguyên nhàn gì đi nữa. Lâm khiếu đừng cũng không hề do dự. Thu hồi thế tấn công của bản thân. Phất tay áo lên. Lập tức một đoàn vật nhỏ màu lam từ khẩn cấp bay ra ngoài. Nhằm thẳng vào cực băng hàn thiền to lớn xa xa, cực băng hàn thiền đã thành tinh nhìn thấy một đàn tham thị thú đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai phát ra tiếng kêu to chói tai, chi là lần này tiếng kêu to so với lần trước có chút khác nhau, trong đó ẩn chứa một tia sợ hãi. Bất quá cực băng hàn thiền dù sao cũng là yêu thú đã tu thành chính quả, so với những yêu thú mà tham thị thú đã từng chiến đấu trước kia không giống nhau. Hơn nữa có thể tùy ý khống chế hỏa diễm màu tràng, tham Thị thú lần đầu tiên ngập phái kình địch. Hai bên xông vào nhau chiến đấu kịch liệt. Bỗng nhiên, lúc này, Lâm Khiếu đừng đứng tại chỗ nhìn tham Thị thú và cực băng hàn thiền chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà theo theo cực băng hàn thiền khống chế hỏa diễm màu trắng, Lam Hà kia bắt đầu nhộn nhạo sao động. Giống như nước bị đun sôi điên cuồng bốc lên. Chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com, chương ba trăm bốn mươi hai hai loại nguyên hỏa lam hà con sông màu lam kịch liệt bốc lên toát ra quang mang màu lam lam hà phảng phất như bị chọc tức vòng một tiếng một đạo lam diễm lửa màu lam phóng thẳng lên cao lâm khiếu đường chi cảm thấy sâu trong linh hồn bị đâm mạnh một kích cực kỳ khó chịu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nguyên hòa tại nơi này rốt cuộc là loại nguyên hỏa gì Băng hàn linh hòa không có khả năng tạo ra hiệu quả như vậy được Cực băng hàn thiền phảng phất như cảm nhận được sự tức giận của Lam Hà Càng trở nên điên cuồng hơn Từng đảo bạch hòa, lửa màu trắng từ trong miệng phun ra ngoài Một đám tham thị thú trong bạch hòa bị thiêu trụi. Lúc này cả đàn tham thị thú lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ hoàn toàn không để ý đồng bạn vừa bị thiêu trụi kéo thành lớp lớp sông tới trùng kích cực băng hàn thiền có thể là đại cường địch thế nhưng dưới thế công đông đảo của hàng ngàn hàng vạn tham thì thú dần dần có vẻ như lực bất tòng tâm dù sao khí nguyên ẩn chứa trong cơ thể có hạn mỗi một lần phun ra bạch hòa cơ hồ cực băng hàn thiền đều tiêu hao rất nhiều khí nguyên Tham thị thú vẫn chưa thể lại gần người cực băng hàn thiền nhưng đang chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Mỗi một lần trùng kích cơ hồ đều rút ngắn được một chút cự ly. Bạch hỏa thiêu đốt kia cũng không còn ngập tràn như lúc ban đầu nữa. Bất quá lúc này, một phần ba tham thị thú đã bị thiêu chết trong bạch hỏa. Song phương trong lúc giao tranh rõ ràng kè tám lạng người nửa cân. Bên kia. Lâm khiếu đừng cực kỳ gian nan chống đỡ hỏa nguyên lực do Lam Hà đột nhiên phát ra, chỉ thiếu chút nữa là không thể cầm cự được. Cố hỏa nguyên kia thực sự vô cùng cường đại. Toàn bộ lòng núi đều bị vây trong hỏa diễm màu Lam làm cho rung động. Trong lòng lâm khiếu đừng không hiểu sao lại sinh ra một cố cảm giác sợ hãi. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn bị không chế trong vòng hỏa diễm màu Lam. Hơi có chút động tác rất có thế bị thiêu cháy ngay tại chỗ, chỉ có thể thôi động khí nguyên trong cơ thể tới cực hạn chống trọi lại.